Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về giữa dòng suối nói Tôi bị chôn dưới đó Cô lấy lá mùa trong miệng tôi ra giúp với Cái gì? Cô, cô đã chết Nhưng ai lại ác như thế hả? Lúc này cô gái kia mới nói mọi thứ cho nhì nghe Từ trong hốc mắt Những giòn huyết lệ chảy dài xuống khuôn mặt của cô ta. Khi nghe xong mọi thứ, lệ nhi ngồi quỵ xuống mà như không tin đó là sự thật. Bởi nhi không ngờ mình được gả vào một gia đình ác quỷ. Bởi lâu nay, cô nghĩ mình thật hạnh phúc khi có một người chồng hiền lành. Người mẹ chồng thương yêu con sâu. Đúng là không ai ngờ được tất cả những cái con người đang thấy chỉ là một bộ mặt giả dối mà thôi. Sau khi nghe Yến nói sự thật Thì lệ Nhi cũng đồng cảm Và gỡ sẽ giúp cô bảo thủ Dù dòng nước chảy khá mạnh Thế nhưng vì muốn gỡ lá bùa mà bà Hồng trấn yểm Yến ra Nhi chấp nhận nguy hiểm lội xuống tìm cái xác để lấy lá bùa Ngay sau khi mò được cái xác của Yến Cô lôi lên bò mà phải run sợ Khung cảnh tượng một cái xác đã chết gần 4 năm lại không bị thối rữa, lại trên những vết thương ngày nào bị hành hạ Hà vẫn còn nguyên vẹn trên thân xác. Lại nhị mở miệng lấy lá bổi ra rồi thả xuống cho dòng nước đưa đi. Sau đó phần bụng cái xác bỗng to ra rồi bẻ làm rơi ra một bào thai vừa mới tượng hình. Nhị trợn mắt nhìn vẻ vong hồn quyến Nhưng muốn cô xác nhận lúc bị đánh chết cũng là lúc cô đang mang thai Yên nhẹ gật đầu Thì lại như quỵ xuống mà khóc không thành lời Bởi cô thực sự không thể tin là gia đình chồng lại đối xử với con dâu của mình tàn độc đến như vậy Bây giờ cô đã hiểu bị sao mình không thể có thai được Nếu nói về tình Thì nhà chồng không phải con người Khi đành lòng giết cả mẹ lẫn con như vậy Còn nói về nhân quả báo ứng Thì cô sẽ là người nhận cái quả báo này Nhưng rồi ánh mắt của Nhi bóng lạnh lùng Và nhìn qua Yến nói Tôi sẽ giúp chị lấy lại công bằng Và bọn họ phải trả cái giá xứng đáng cho chuyện này Nói xong Vong hồn của Yến mỉm cười Rồi từ từ tan biến Cái giá kia cũng tự động Thối giữa ra nhanh chóng Rồi vô chốc Chỉ còn lại là một bộ xương trắng Lệ Nhi nhặt từng mảnh xương nhỏ Cởi cái áo khoác của mình ra Để bọc lại Rồi đem lên đảo hố chôn Làm cho cô một ngôi mộ hoàn chỉnh Chiều hôm đó Lệ Nhi đã trở thành một con người khác hoàn toàn Cô không còn nhỏ nhẹ lễ phép Đối với gia đình chồng nữa Như lời hứa với như bắt đầu cho bà Hồng Thấy lại cảnh bà đối xử với Yến như thế nào Về phần của mình Nhi được vong hồn của Yến giúp sức Nên dễ dàng chế ngự được tất cả ngoan ngoạn nghe theo lời mình Đang lúc ăn cơm cả nhà nói chuyện vui vẻ Thì Nhi đập bẻ bát cơm còn lớn tiếng nói Hôm nay sao lại nấu khó ăn thế này hả Mẹ kêu người hầu lên đây Con dậy bảo tí đi mẹ Bà người Chìn nhau ngỡ ngạc Chẳng hiểu vì sao cô con dâu này lại như thế Bởi cơm canh vẫn bình thường Bà ông lại suy nghĩ riêng Chẳng lẽ Nó có thai Chỉ có vậy tính khí mới thay đổi Và khẩu vị mới thay đổi Thấy vậy Bà cười rỗ ngọt con dâu Có phải bữa nay Cơm không được ngon Cơm không được ngon canh thì mặn hơn phải không nào Thôi để mẹ xuống bếp nấu món khác cho con tầm bổ nhé Nói xong Bà đứng lên đi liền xuống nhà bếp Để làm Kiểu Trang cũng đi theo rồi hỏi bà Sao mẹ lại chiều nói như thế hả Rõ ràng là cơm canh không có gì mà Này con đực nói lớn Con không hiểu Khi người phụ nữ mang bầu đâu Ngày xưa mẹ mang bầu con Là tao hành cha mày cả đêm Ông nấu đồ ăn ngon thế nào, mày biết đó, thế mà bị tao chê đủ kiểu. Con lệ nhi bây giờ y như hồi đó của mẹ đấy. Kiều nhi ng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net